Đám trưởng môn như kiến bò trên chảo. Hắc vũ chân quân nheo mắt, híp sâu, nói. Không thể ngồi yên nữa. Nếu mọi người đã có lòng thì cùng nhau tiêu diệt quân đội Đại Trăng đi. Làm thế nào? Hắc vũ chân quân lạnh lùng nói. Đại Trăng là thực hành theo triều đình, chúng ta có cách tôn môn của chúng ta. Triệu tập các đệ tử từ khí cảnh trở lên của các tôn trước tiên tiêu diệt đại quân của Hắc Quang. Một trưởng môn trầm giọng chắc chắn nói. Các tôn môn chúng ta đại khái có thể tụ tập ba vạn đệ tử khí cảnh. Hắc vũ chân quân nhẫn tâm nói. Đại vũ thiên tôn ra đệ tử khí cảnh là hai vạn. Năm vạn khí cảnh. Mọi người bị lực lượng này làm rung động. 5 vạn khí cảnh là khái niệm gì? 40 vạn đại quân của Hoác Quang đa số là tinh cảnh, khí cảnh thì tuyệt đối không hơn ngàn người. Liên minh lại có thể tụ tập được 5 vạn khí cảnh. Mọi người mặc lộ vẻ hưng phấn nói. 5 vạn khí cảnh. Diệt Hoác Quang, Hụy Yến kinh dễ như chơi. Hắc Vũ chân Quân ánh mắt lạnh lùng nói. Không chỉ như vậy, các vị khiến đệ tử của mình mời mọc hảo hữu, mời khí cảnh. Một khí cảnh dù chỉ mời được một khí cảnh khác vào đội ngũ của chúng ta thì cũng tăng gấp đôi rồi. Mười vạn khí cảnh. Phúc chút đầu óc các trưởng muôn nóng lên. Đúng vậy. Dù cho mỗi người chỉ tìm đến một bằng hữu. Thậm chí có vài người giao du rộng lớn gọi đến không chỉ một người. Nghĩ đến quy mô to lớn ít nhất 10 vạn khí cảnh thì các trưởng môn đều xoa tay Hắc vũ chân quân mặt vạn vẹo nói Đại Trăng Hoàng Triều Hờ Đại Trăng Hoàng Triều Yến Kinh Thượng Thư Phòng Đây là thư phòng của Diêm Xuyên Hắn ngồi sau cái bàn tay cầm một quyển sách nhìn Lưu Cương cung kính đứng Lưu Cương chắc chắn nói Hoàng thượng trăm hộ Đông Hán từ các nơi truyền đến tin tức đại vũ thiên tôn và tôn môn phụ thuộc sắp đại phản kiếp. Đệ tử khí cảnh khắp nơi không ngừng mời bằng hữu, dù làm bí ẩn nhưng ý định của các tôn đã quá rõ ràng. Diêm xuyên đặt quyển sách súng, mắt lón tia sáng, khó môi không lên nụ cười lạnh. Hắc vũ chân quân ra tiếng hiệu lệnh. 65 Tôn, bao gồm đại vũ Thiên Tôn điều phối ra 5 vạn khí cảnh. Thậm chí các khí cảnh mời hảo hữu trợ trận 5 vạn khí cảnh chết mắt tăng lên tới 14 vạn khí cảnh. 14 vạn khí cảnh, đội ngũ tu giả hùng vị trú đóng tại Tôn Môn tên gọi Tam Nguyên Tôn. Tam Nguyên Tônn là một hạ vị Tôn Môn, phụ thuộc đại vũ Thiên Tôn. Đệ tử trong Tôn gần vạn, Nhưng đa số là tinh cảnh có khi nào thấy qua nhiều khí cảnh như vậy Đại điện Tam Nguyên Tông, Hắc Vũ Chân Quân phát ra khí thế 65 trưởng môn cung kính với Hắc Vũ Chân Quân Một trưởng môn hưng phấn nói Chân Quân, 14 vạn khí cảnh, 750 thần cảnh, 18 hạ hư cảnh Chân Quân Lực lượng khổng lồ như vậy trừ không thể đối kháng trung vị tôn môn ra Trong thiên hạ bất cứ hạ vị tôn môn nào đều sẽ bị sang bằng trong dây lát Chân quân chúng ta thế lớn như vậy tại sao không trực tiếp đánh yến kinh Đánh yến kinh Diệt yến kinh thì đại trăng hoàng triều tất nhiên tan rã Nhưng hắc vũ chân quân còn nhớ tình cảnh ngày hôm đó Dậu nguyệt đạo quân đích thân tới khiến gã lo âu Bởi vậy lựa chọn thứ nhất không phải là yến kinh Hắc vũ chân quân trầm giọng nói Không cần trước tiên báo mối thù diệt các tôn đã Mọi người gật đầu, nói Tôn lệnh Chân quân, đại quân của hóa quang đã đạt tới 60 vạn Hơn nữa hóa quang suốt binh ngày càng cẩn thận 60 vạn đại quân tụ cùng một chỗ không chia binh nữa. Lại một trưởng môn trầm giọng nói. Căn cứ theo tuyến đường của đại quân hoác quan thì tiếp theo chính là chỗ chúng ta tam nguyên tôm. Hắc vũ chân quân sắc mặt lạnh lùng nói. Chỗ ở đây đi. Hừ, 60 vạn đại quân. a lần này phải khiến hắn toàn quân bị diệt. Mọi người tự tin nói. Tôn lệnh. hắc vũ chân quân ánh mắt lạnh lùng nói. Diệt 60 vạn đại quân xong chúng ta ba vây tiểu trừ từng thành trì. Đoạt lại hết thành trì rồi mới tiêu diệt quân đội đại trăng. Đến lúc đó khiến Diêm xuyên một mình thủ yến kinh để ta xem hắn có thể chống đỡ tới đâu. Đám trưởng môn hương phấn nói. ha ha hà. hà, hà. Trân Quân Anh Minh Một tu giả bay vào Đại Điện Báo a Mọi người nhìn đệ tử bay vào Đại Điện Đại Điện kia nhớ mày nói Khởi bẩm sư phụ Chúng ta tụ tập lại có lẽ đã bị hoác quan phát hiện Hắc Vũ chân Quân nheo mắt nói À Đệ tử kia nói Đệ tử mang đến nhiều huynh đệ khí cảnh Bốn phía lục tìm tung tích của đại quân Hóa Quang. Sau đó bắt được một thám tử của Hóa Quang. Thám tử. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.y.z. Quận 3 chương 112 hành quân quá dị. Đờ. Ê, tử kia sắc mặt khó xem nói. Vâng, đệ tử này miệng thám tử tìm hiểu được không biết tại sao Hóa Quan bỗng nhiên rút đi. Hành quân gấp rút, vèo. Hắc vũ chân quân đứng bật dậy. Hắc vũ chân quân biến sắc mặt nói. Xem ra hành tung của chúng ta đúng là bị đối phương phát hiện rồi. Đệ tử kia cười nói. Nhưng đệ tử nạy miệng thám tử hỏi ra tuyến đường hóa quan chạy trốn. Một đường truy đuổi, rốt cuộc trong thấy họ. Hắc vũ chân quân khen rằng. Làm tốt. Đệ tử kia cung kính nói. 60 vạn đại quân của Hoác Quan đã lùi đến Minh Đô Thành. hắc vũ chân quân giật mình kêu lên. Minh Đô Thành. Một trưởng môn khác nhớ lại. Chỗ đó là Tông Môn trước kia Thanh Hà Tông khống chế. Sau này Thanh Hà Tông bị diệt. Đại trăng giành lấy. Thành trì đó cực kỳ vững chắc. Một trưởng môn khác trầm giọng nói, "Minh Đô Thành. Ha ha ha, Minh Đô Thành thì sao? Không nói đến đám hư cảnh chúng ta, dù chỉ khiến các khí cảnh cùng lúc ra tay đụ phá hủy nó trong giây lát. Chúng ta có 14 vạn khí cảnh, hắc quang không trốn thoát được." Một trưởng môn hưng phấn nói, "Chân quân Nếu đã tìm đến na 60 vạn đại quân thì chúng ta không cần ôm cây đợi thỏ nữa. Chân quân, chúng ta cùng nhau xuất phép đi. Hắc vũ chân quân hương phấn nói. Được thông báo cho mọi người, chúng ta cùng đi sang bằng Minh Đô Thành. Mọi người hét to. Tôn lệnh. Minh Đô Thành, Phủ Thành chủ trên phù không đảo. Diêm Xuyên đứng ở mép phù không đảo, nhìn xuống toàn thành. Mặt vũ hề đứng cạnh Diêm Xuyên, bốn người thanh long cách không xa. Diêm Xuyên nhìn mặt vũ hề, nói Thật ra thì nàng không cần đến trên chiến trường chỉ một giây đã muôn vàng biến đổi. Mặt vũ hề tán tháng Dù sao ta rảnh rỗi, không phải ngươi nói muốn cho ta xem đại trăng hoàng triều trỗi dậy như thế nào sao? Ta phải đến xem. Vân hải khí vận của ngươi quả nhiên tăng rất nhiều khí vận. Diêm xuyên chắc chắn nói. Ha ha ha ha. Một chút khí vận đó mà cũng gọi là tăng lên. Những cái này đều từ tôn môn phụ thuộc của đại vũ thiên tôn. Mỗi một tôn môn bị hủy diệt thì công đức của họ sẽ chạy về Đại Vũ Thiên Tôn. Nếu không thì khí vận của Đại Trăng hiện tại đã tăng gấp hai lần. Mặt Vũ Hề ngạc nhiên hỏi. À, thật sự sao? Diêm Xuyên chắc chắn gật đầu, nói. U, V, K, W, W, Vũ Hề nhìn Diêm Xuyên, nói. Vậy ta phải chứng kiến tất cả. Ngươi đã di dời 200 vạn dân chúng trong Minh Đô Thành chính là vì hôm nay sao? Diêm xuyên trầm giọng nói. 200 vạn người. Đúng vậy, 200 vạn dân chúng này không tốn bao nhiêu công sức. Ta không chỉ dời bọn họ đi mà còn theo dõi từng giây phút không để họ lộ ra tin tức. Theo dõi. Diêm xuyên cười nói, chỉ là tạm thời, dù sao lòng người khó đoán, ai có thể bảo đảm lần này kế hoạch của chúng ta không tiết lộ ra ngoài. May là đa số dân chúng phối hợp tối đa chỉ khoảng 10 vạn người có ý định rời khỏi. Đông Hán đã dám thị hết bọn họ, lần này tuyệt đối không ra sai sót. Mặt Vũ Hề lo lắng nói, tuyệt đối không sai sót. Đối phương có mấy chục vạn khí cảnh Diêm Xuyên tự tin nói Ta biết Chính lúc này Dịch Phong Hoác quan bay lên Hoác Quang cười nói Hoàng thượng Đã tìm hiểu rõ ràng Đại quân của Hắc Vũ chân Quân Trú đóng tại Tam Nguyên Tôn Ta nghĩ bây giờ Chắc Hắc Vũ chân Quân Đã xuất phát hướng nơi này Diêm Xuyên nhìn Dịch Phong Hỏi Tốt còn dịch phong. Dịch phong chắc chắn nói. Hoàng thượng yên tâm, thần đã sớm thăm dò địa hình bên ngoài Minh Đô Thành. 60 vạn đại quân để nhất quân đoàn binh chi 10 đường. Mỗi tuyến đường đi như thế nào? Chi binh ra sao? Mất bao nhiêu lâu? Tất cả đều tính toán xong. Tiếp theo phải xem hóa quan. Hoác quan tự tin nói. Ha ha ha ha. Ngô Hoàng yên tâm. Dịch đại nhân cứ yên lòng. Nếu chỉ dần đường kéo dài thời gian. 60 vạn đại quân của ta đương nhiên sẽ không phụ kỳ vọng của Ngô Hoàng. Dịch phong chắc chắn nói. Mọi chuyện đã tính toán xong xuôi chờ đợi Ngô Hoàng hạ lệnh. Diêm xuyên trầm giọng nói. Tốt, bắt đầu đi. Tôn lệnh. Hóa quang bay xuống phù không đảo. Dịch phong thì ở trên phù không đảo, dù gì tu vi của lão không cao. Diêm xuyên ra lệnh. Thanh Long, Bạch Long, Chu Tước, Huyền Vũ, bốn người các ngươi phụ trách an toàn cho dịch phong. Bốn người lên tiếng. Tôn lệnh. Trên thành lầu phái Nam Minh Đô Thành bỗng nhiên có một mũi tên bắn ra. Vèo! Tên bay tới ngọn núi phía xa. Âm! Ngọn núi kia nổ tung, thật nhiều đã vụn sụp xuống, khoảng 20 bóng người bắn ra. 20 bóng người biến sắc mặt nói. Nguy rồi, chúng ta bị phát hiện. Tất cả đều là thám tử của Đại Vũ Thiên Tôn. Hóa quen phát hiện ra chúng ta rồi. Đám thám tử cố nén nổi sợ, nói Chờ đã, đừng nhúc nhức, người của chúng ta sẽ mau chóng tới đây Đang lúc mọi người đè nén sợ hy thì chợt có người hét lên Các ngươi nhìn kìa, Minh Đô Thành nội sương mù Sương thật dày, là đại trận phủ lên Minh Đô Thành bị mở ra Hoác quan muốn mở ra đại trận thủ vững thành trì sao Đám thám tử Tôn môn suy đoán một thành trì lạnh lùng cười nói hờ cho dù thủ vững thành trì thì sao 60 vạn đại quân sách bị diệt tới nơi một thám tử giật mình kêu lên a hói quen đi ra đám thám tử sợ vỡ mật la lên hắn đến tìm chúng ta Mau tản ra chạy trốn Đám thám tử né tránh, chỉ thấy phía xa Hoác Quang bay ra khỏi cửa thành 5, nhíu mày nhìn hướng bọn họ. Hoác Quang không để ý đến, chờ 60 vạn đại quân đi ra. 60 vạn đại quân đi ra, Hoác Quang sai bảo. Phúc chốc 60 vạn đại quân chia thành 10 đường chạy 10 hướng khác nhau. Âm ầm! 60 vạn đại quân đi nhanh, chết mắt nhập vào nối rừng. Một thám tử kinh kêu Nguy rồi, hoác quan tự biết mình thế lớn nên bỏ trốn Chi thành 10 đường, chia nhau chạy trốn sao? Làm sao đây? Một thám tử nói Các ngươi chia nhau bám theo trên đường để lại ký hiệu Mấy người chúng ta ở tại đây chờ tôn chủ đến Được, đám thám tử chia nhau đi Mười đường đại quân trốn chạy Ước chừng một ngày sau Hắc vũ chân quân dẫn theo 14 vạn khí cảnh rầm rộ Xong tới bên ngoài Minh Đô Thành Hắc vũ chân quân biến sắc mặt nói Ngươi nói cái gì? Hoác quan chi 10 người bỏ trốn Một thám tử khí cảnh cung kính nói Sư phụ Thật sự là vậy Nhưng chúng ta đã phái người bám theo Đều là khí cảnh Tuyệt đối sẽ không lạc mất 10 đường đại quân Trên đường đi có để lại ký hiệu đặc biệt của chúng ta Hắc vũ chân quân nhìn Minh Đô thành phía xa tràn ngập sương mù không cam lòng Hắc vũ chân quân ra lệnh liều mạng Binh chi 10 đường Các vị cho dù hoác quan binh chi làm 10 đường thì đại quân hoác quan chỉ có con đường chết Vì báo thù cho các công, 14 vạn khí cảnh chúng ta cũng chia thành 10 đường. Dù một đường chỉ có 1 vạn 4 khí cảnh cũng có thể nghiền nát 6 vạn tinh cảnh mỗi đường. Không chừa một tên đại quân hoác quan, tru sát toàn bộ. Các trưởng môn rốm lên. Tôn lệnh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Quận 3 chương 113 giết hại một phía. Hờ. Ác vũ chân quân nói. Người không hiểu ký hiệu hãy dẫn đường. Đám thám tử lên tiếng. Tôn lệnh. Ẩm. Um. 14 phản khí cảnh chi binh 10 đường. Cứ thế họ đến minh đô thành nhưng không vào trong. Nếu biết diêm xuyên ở bên trong thì chắc ác vũ chân quân đã đấm ngực dầm chân. Hối tiếc không kịp. Đương nhiên, dù hắc phủ chân quân có hối hận thì đã không kịp. Binh chi 10 đường tuyến đường đã sớm thiết kế tốt. Lại một ngày qua đi, để nhất quân đoàn, đại quân một đường lại trở về Minh Đô Thành. Một tướng lĩnh kinh khủng hét to. Mau, vào thành. Tướng lĩnh kia không kịp đóng cửa thành, phái sau một luồng kim quang bắn tới đập vào cửa thành. A! Đám tướng sĩ trốn vào trong Minh Đô Thành tràn đầy sương mù Ngoài Minh Đô Thành trong rừng cây có một vạn bốn ngàn tu giả nhanh chóng bay ra Đây chính là một đường binh mà hắc vũ chân quân đã chia Trương trưởng môn chúng ta lại vòng trở về Vương trưởng môn phân binh đó đã vào Minh Đô Thành hiện tại nên làm gì Sợ cái gì Chúng ta có một vạn 4.000 ngàn khí cảnh, còn có hư cảnh, đủ diệt sạch 60 vạn đại quân. Bây giờ chỉ có 6 vạn đại quân, có gì phải sợ? Bọn họ chết chắc rồi, nếu đã trốn về đây thì đừng tên nào mơ đi được. Đúng vậy. Đi, vào trong. Đám trưởng môn ôm tự tin xông vào Minh Đô Thành tràn ngập sương mù. Lại qua nửa ngày bên ngoài Minh Đô Thành cửa thành phía đông Lại một đường đệ nhất quân đoàn chạy trốn trở về Phân quân này có một phần bị thương Phía sau là nhiều khí cảnh truy sát Họ nguy hiểm kịp trốn vào trong thành Một chữ môn hương phấn nói Ha ha ha ha Rốt cuộc đuổi tới không ngờ trốn dưới đáy sông Thiếu suy mất dấu họ Bây giờ trốn trở về Đừng mơ có tên nào sống sót. Chúng ta cùng nhau vào thành. Tôn lệnh. Một vạn 4.000 khí cảnh từ cửa đông sông vào minh đô thành đầy sương mù. Sương dày thật. Người đâu rồi? Đám tinh cảnh đâu? Chưởng môn không thấy rõ, đại trận trong thành hơi lạ. Đám khí cảnh do dự, bao gồm chưởng môn đều chần chừ Một cường giả hư cảnh phát hiện tung tích quân đội Đại Trăng kêu lên. Ở bên kia, bọn họ ở bên kia. Một trưởng môn lạnh lùng quát. Yên tâm có trương trưởng lão ở cho dù có mai phục thì trương trưởng lão cũng có thể phá kết giới của thành này. Mau đuổi theo bọn họ. Bỗng một thanh âm lạnh lẽo vang lên. Đuổi theo. Vào đây rồi còn muốn truy đuổi. Mọi người nét mặt xa sầm nói “A Bỗng có một người kinh kêu A Máu Đất dưới chân mọi người bỗng tràn ngập máu tươi Khoảng khắc mặt đất như biến thành huyết trì Sương mù xung quanh chậm rãi tán đi Mọi người trông thấy kẻ phát ra thanh âm vừa rồi Một người giật mình kêu lên Diêm xuyên Sao lại là hắn Đám tu giả kinh sợ nhìn Diêm Xuyên Chỉ thấy mặt đất bị máu phủ lơ E, nơ, nơ, hư là huyết hải Diêm Xuyên đứng trên huyết hải Mái tóc đỏ dài tới kho Con người biến đỏ ngầu Hai tay thành hình trảo Khó môi lộ nụ cười tà Huyết hải vòng quanh Diêm Xuyên tự như hắn khốn chế nó Huyết lãng bạo lực dâng lên trời. Phụ trợ Diêm Xuyên ở như ma hủy huyết thải. Diêm Xuyên. Chỉ có một mình hắn, dết, dết hắn. Diêm Xuyên chết thì đại trăng sẽ bị hủy. Ha ha ha ha. Diêm Xuyên không ngờ ngươi tự đến chịu chết. Ha ha ha. Đám cường giả cực kỳ hưng phấn. Chỉ có đám trưởng môn cảm giác đều chẳng lành. Vạn kiếm cùng phát, đám tu giả khí cảnh xuất kiếm. Quy lực vạn kiếm cực kỳ mạnh mẽ, dù Diêm Xuyên lợi dụng siêu cấp thần thông cũng chỉ có nước chạy trốn. Âm! Um, huyết hải cùng vạn kiếm pha chạm, Diêm Xuyên lùi sang bên. Dết! Diêm Xuyên chỉ có như thế, dết! Mọi người hưng phấn xung phong lao hướng Diêm Xuyên. Diêm Xuyên tự như sợ quá bỏ chạy. Né trái tránh phải, mãi đến khi một trưởng môn phát hiện không đúng. Trưởng môn kia bỗng thất thanh kinh kêu. Trưởng lão, Diêm Xuyên hướng về phía ngươi. Đáng tiếc, đã muộn Diêm Xuyên đã vọt tới trước mặt cường giả hư cảnh kia. Âm! Um, bỗng nhiên trước mặt cường giả hạ hư cảnh kia bùng phát kiếm khí minh môn. Ngọc đế kiếm xuất hiện, bày ra ngọc đế kiếm trận vây khốn cường giả hạ hư cảnh vào giữa. Cường giả hạ hư cảnh kinh kêu. A Âm ầm, ầm! chớp mắt cường giả hạ hư cảnh trong kiếm trận bị ngọc đế kiếm nghiền nát Các tu giả biến sắc mặt. Một trưởng môn giật mình kêu lên. Ngươi! Diêm xuyên ngoái đầu lại cười tài nhìn trưởng môn kia. Âm ầm! ầm. Bỗng nhiên Ngọc Đế kiếm trận nhanh chóng mở rộng kiếm khí vô tận bùng phát, ngày càng lớn, chết mắt phủ lên toàn huyết hải. Chưởng môn kia khó hiểu kêu lên. Tại sao? Tại sao bây giờ kiếm trận của ngươi mới bùng phát? Diêm xuyên lạnh lùng cười nói. Ngọc Đế kiếm trận càng mở rộng thì uy lực sẽ giảm bớt. Nếu như từ lúc bắt đầu đã làm lớn như vậy thì hạ hư cảnh kia sẽ trốn thoát được. Tuy nhiên, bây giờ không cần lo nữa, hãy hưởng thụ huyết hải ngọc đế kiếm trận của trẩm đi. Rai! Right. Âm um, ầm! Um. Diêm xuyên thay đổi thái độ chạy trốn, bây giờ phản chức. Kiếm khí trong ngọc đế kiếm trận như bão tố quét hướng đám cường dạ khí cảnh. A Không thể nào! Cứu mạng. Một trưởng môn giật mình kêu lên Ta biết rồi ta biết rồi Huyết hải ngọc đế kiếm trận của ngươi không thể bao bọc hết 14 vạn khí cảnh một vạn 4.000 khí cảnh đã gần với cực hạn của ngươi Cho nên ngươi mới cố ý chi binh là ngươi cố ý Diêm xuyên ngoái đầu nhìn trưởng môn kia Nói Thông minh Đáng tiếc Hết thảy muộn rồi Âm um. Huyết hải giấy lên sóng to. Trong sóng vô số huyết kiếm tận trời lan hướng một vạn 4000 khí cảnh tu giả. Trên bầu trời rơi xuống kiếm vũ đỏ máu tẩy rửa mọi thứ. Chỉ cần có người bị thương rớt vào huyết hải là sẽ bị cuốn đi không còn dấu vết. Chỉ cần rơi vào huyết hải, vậy thì sẽ không thể ra được nữa. Âm ầm. Huyết hải Ngọc Đế kiếm trận Siêu cấp thần thông cùng ngọc đế kiếm kết hợp diêm xuyên trình diễn đồ sát tu la huyết hải. Hiện tại ngọc đế kiếm biến thành màu đỏ máu. Hệ ai bị giết là máu sẽ bị ngọc đế kiếm hút đi. Ngọc đế kiếm chi ra một phần cơn. Hơn. I. E. Nương. Nương. Vào trong cơ thể của diêm xuyên. Diêm xuyên ở trong biển máu xung quanh vang tiếng trầm đục liên hồi. Âm! Siêu cấp Diêm xuyên hưng phấn cuồng cười. Khí cảnh để thất trọng. Trẩm thiết loại cảm giác này. A ha ha ha ha! Sử dụng siêu cấp thần thông tính cách của Diêm xuyên càng cuồng ngạo hơn. Huyết hải ngọc đế kiếm trận đồ sát cực kỳ khủng bố từng vòng vô cùng máu me. Đám trưởng môn kinh hoàng nói, không, mau phá trận ra ngoài. Diêm xuyên hưng phấn cười to nói, nếu hạ hư cảnh kia còn sống thì các ngươi có cơ hội chạy trốn, nhưng tiếc là tên đó đã chết. Đám thần cảnh các ngươi vĩnh viễn đừng mơ trốn thoát, huyết hải là vô tận, vô biên vâu ngừng, vô biên vô tận. Hãy hưởng thụ thời gian cuối cùng đi, ha ha ha ha ha. Giết, giết, giết, giết, giết Thây ngã khắp nơi Khủng bố tập sát Chỉ ganh ra canh giờ Chỉ hai canh giờ Chưởng môn cuối cùng ôm nổi không cam lòng Chôn vùi trong huyết hải ngọc đế kiếm trận Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.i.z Quận 3 chương 114 một mình dết 12 vạn Ờ, em à. Huyết Hải thu lại. Ngọc đế kiếm trận cũng thu. Đột nhiên xung quanh hồi phục bình thường. Chỉ để lại một đống cái xác không có máu. Trừ diêm xuyên khống chế huyết hại, máu của đám tu giả đều bị ngọc đế kiếm rút sạc. Diêm xuyên đứng trước núi thây. Đường quân thứ hai dụ đám tu giả vào thành nay lại chạy tới. Đám tướng sĩ quỳ một gối xuống đất nói Bái kiến ngô hoàng, ngô hoàng vạn túi vạn túi vạn vạn túi Diêm xuyên quát Dọn dẹp mấy cái xác này, chút nữa lại có người tới Tôn lệnh Đại quân nhanh chóng cây nét xác đi Diêm xuyên chạy tới cửa bắc Vì hắn hiểu cửa bắc sẽ lại có một vạn 4.000 khí cảnh tu giả bị dẫn dụ vào trong thành Vèo, Diêm Xuyên rời đi, để lại một đám tướng sĩ rung động Ngô Hoàng quá lợi hại Những người này đều là khí cảnh, một vạn 4.000 khí cảnh Còn có nhiều thần cảnh, thậm chí là hư cảnh Đại Trăng ta là quân nhân của Đại Trăng ta là thần tử của Ngô Hoàng Đám tướng sĩ vô cùng hưng phấn thu thập xác chết chỗ này Đám tướng sĩ tiến vào Đại Trăng mới bắt đầu là vì linh thạch nhưng có ai không hy vọng đi theo một tuyệt thế cường giả. Không nói đến trận chiến khai quốc, nó đã vượt qua tri thức của mọi người nhiều. Cuộc chiến hôm nay họ có thể chạm đến hơn nửa rung động sâu nhất. Một vạn 4.000 ngàn cảnh chỉ ngắn ngủi vài canh giờ toàn quân bị diệt. Một tướng quân hét to. Đừng sưởng sờ nữa, mau làm việc. Tôn lệnh. Đám tướng sĩ nhanh chóng thu dọn tàn cuộc. Huyết hải ngọc đế kiếm trận, siêu cấp diêm xuyên lao hướng bốn cửa thành. Tu giả các đường bắt giác bị giết chết. Dù tu giả rất mạnh. Có nhiều tu giả đặc biệt thông minh. Nhưng lần đầu tiên tiếp xúc binh pháp dùng ở dưới tu hành khiến các tu giả phản ứng chậm chạp. Có lẽ trải trận này nhiều tu giả sau này sẽ hiểu, thậm chí suy một ra ba. Nhưng giờ phút này, binh pháp thế gian mà họ khinh thường bày ra trước mặt đám tu giả ai cũng chậm một nhịp. Có lẽ chỉ ngây ngất một chút, có lẽ vào trong minh đô thành tràn ngập sương mù thì các tu giả sẽ cảm giác được mai phục. Nhưng lần này cũng kém một chút, chỉ chậm một tiết tấu. Nhưng một tiết tấu lại đẩy từng tu giả xuống vực sâu tử vong. Siêu cấp diêm xuyên, hình dạng thứ hai, với huyết hải ngọc đế kiếm trận, điên cuồng tàn sát. Tu vi của Diêm Xuyên theo ngọc đế kiếm trưởng thành mà nhanh chóng tăng lên. Từ lúc trước khai chiến Diêm Xuyên là khí cảnh để ngủ trọng. Khí cảnh để lục trọng. Khí cảnh để thất trọng. Khí cảnh để bát trọng. Rết chóc điên cuồng không khiến Diêm Xuyên uể oải ngược lại tinh thần càng thêm phấn chấn tu vi tăng vọt Diêm xuyên tàn sát một vạn 4.000 ngàn khí cảnh tốn thời gian ngày càng ngắn. Từ lúc ban đầu hai canh giờ. Đến cuối cùng chỉ cần một canh giờ. Thực lực của Diêm xuyên đang tăng lên. Thực lực huyết hải ngọc đế kiếm trận cũng tăng vọt. Đại quân chính đường lục tục tiến vào Minh Đô Thành. Âm âm. Đại quân chính đường hoàn toàn bị hội diệt. Tu vi của Diêm Xuyên cũng chính thức trùng kích đến khí cảnh đệ cửu trọng. Khí cảnh đệ cửu trọng sao? Diêm Xuyên đạt trên núi thây, vừa lòng cảm nhận bản thân. Vù vù. Tóc dài của Diêm Xuyên bỗng rút lại, màu mắt trở về bình thường. Thời gian một ngày đã tới. Siêu cấp thần thông. Một lần chỉ có thể một ngày. Lần sau phải chờ đến một tháng nữa mới thi triển được Thân thể Diêm Xuyên cảm thấy hơi yếu Các tướng sĩ chạy tới kiếp động nói Ngô Hoàng vạn túi vạn túi vạn vạn túi Diêm Xuyên vương tay cầm ngọc đế kiếm đỏ như máu, gật đầu Diêm Xuyên hội hợp cùng dịch phong, mặc vũ hề cùng nhau đi tới cửa Nam Thành Thanh Long vẫn hơi khó hiểu hỏi Diêm, Diêm công tử không, Diêm hoàng, mới rồi ta đang nằm mơ sao. Trong cửa thành Nam, Vài chục vạn tướng sĩ vác sát đám khí cảnh. Thần cảnh đi tới dưới thành. Ai nấy hưng phấn nhìn trên thành lầu. Mặt vũ hề kinh tháng nói, Mấy chục vạn khí cảnh lại bị ngươi giết sạch chỉ trong một ngày. Diêm xuyên cười nói, Cũng không phải là lần đầu tiên. Mặt Vũ Hề khen nói. Không phải là lần đầu tiên sao? Ý ngươi nói lần ở phong yêu Sơn Mạc. Ngươi dùng tu vi tinh cảnh đồ sát 6.000 đệ tử Nhật Nguyệt Minh. Nhưng lúc đó không thể so với hiện tại. Diêm Xuyên cười nói. Lúc ở tinh cảnh ta đồ sát đa số là tinh cảnh. Bây giờ ta là tinh cảnh. Chỉ đồ sát khí cảnh. Thần cảnh. Hư cảnh chỉ là thiểu số. Gần như dết cùng dai. Mặt vũ hề trợn mắt nói. Cùng dai. Nhưng không có kiểu dết nào như ngươi. Người khác đều là khiêu chiến một. Hai người. Ngươi thì thật giỏi. Một lần dết 6.000, giờ càng tuyết hơn. Giết 12 vạn Giết 12 vạn cùng dai. Mặc Vũ hề không biết nên nói như thế nào với Diêm xuyên. Trong lịch sử không thiếu tu giả mạnh mẽ không ít nhân vật kiêu hùng làm chuyện tàn sát hàng loạt dân trong thành diệt tột. Nhưng ai có thể so với Diêm xuyên. Giết mấy chục vạn tu giả cùng dai trong một ngày, Mặt vũ hề câm nín, mà càng nhiều là tôn sùm. Diêm xuyên mang theo đám mặt vũ hề. Dịch phong đứng trên thành lầu hướng Nam. Nhìn phương Nam. Chờ đợi đại quân cuối cùng trở về. Mặt vũ hề tò mò hỏi. Đại trăng đã có hơn 20 đại yêu hổ tộc từ bốn phương tới tại sao ngươi không dùng? Diêm xuyên mỉm cười nói. Dùng. Bây giờ còn chưa thể dùng hổ tột. Tại sao? Diêm xuyên hít sâu, nói. Tâm của Bạch Đế Thiên còn chưa ổn định. Mặt Vũ Hề nhớ mày nói. “A Không phải hắn đã giúp ngươi ngăn mạo nhật đạo quân. Thậm chí còn từ chối dậu nguyệt đạo quân từ chối lời mời của Đại Chiêu Thánh Địa Ta. Diêm xuyên hít sâu, nói. Đúng vậy. Nhưng đó không đại biểu hổ tục toàn tâm toàn ý hiệp lực với Đại Trăng, hổ tục có thể tùy thời rời khỏi Đại Trăng. Mặt Vũ Hề nhớ mày nói, Tại sao như vậy? Không phải Bạch Đế Thiên đã hứa với ngươi sao? Diêm Xuyên hít sâu, nói, Cái đó phải xem lại, vì tiền đồ một tục ai đều có thể lỡ hẹn. Trong lòng Bạch Đế Thiên có 8 phần nguyện ý hợp sức với Đại Trăng, nhưng vẫn có hai phần do dự. Ta hiểu Bạch Đế Thiên, đổi lại là ta cũng có cùng suy nghĩ. Vậy là hắn không chịu buông ra sao? Diêm Xuyên cười nói. Thật ra thì Bạch Đế Thiên đang cực cực tương lai của hổ tổ. Nếu ta không cho hắn đủ niềm tin thì sao hắn có thể được ăn cả ngã về không? Nếu ta yếu ớt không chịu nổi, không thể giải quyết được Đại Vũ Thiên Tông thì làm sao khiến Bạch Đế Thiên tin tưởng ta có thể mang đến huy hoàng cho hổ tộc. Hổ tộc của hắn làm sao chịu cột trên chiếc thuyền đại trăng cùng sống cùng chết đây? Dường như mặt vũ hề đã hiểu, ồ lên, U, V, K, W, W, M. Diêm xuyên chắc chắn nói, Yên tâm đi, đợi ta bình định đại vũ thiên công thì đương nhiên hổ tộc sẽ cho ta sử dụng. Mặt vũ hề gật đầu, nói. Bạch đế thiên là một người cẩn thận. Diêm xuyên chắc chắn nói. Không phải cẩn thận. Không nắm chắc là thì không ra sức. Bạch đế thiên là người cực kỳ thông minh. Hỗ tộc ở trong tay hắn nổi lên là chuyện đương nhiên. Trong khi Diêm Xuyên, Mạc Vũ Hề trò chuyện thì Thanh Long mở miệng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Quận 3 chương 115 nghe tiếng sợ vỡ mật. M. Ác Thanh Long sáng lên nói. Thánh nữ, Diêm Hoàng, nhìn xem tới rồi. Phía xa trong rừng núi có nhiều tướng sĩ chạy nhanh tới. Âm âm. Trong sơn cốt truyền đến tiếng nổ âm âm. Chạy mau, vào minh đô thành, lão tử chặn lại chúng, mau lên. Là tiếng rống của hoác Quang Trong sơn cốt truyền đến tiếng cảm động của các tướng sĩ. Tôn lệnh đại nhân. Lúc chiến đấu thì xong tới trước nhất, lúc lua thì đi ở cuối cùng, thống xoáy như vậy có tướng sĩ nào không kính, Mặc dù có dịch phong tính toán không sai sót, nhưng giống như hoác quan càng có thể vuông đắp tình cảm với tướng sĩ. Khả năng bố cuộc. Đánh nhau của dịch phong mạnh hơn hoác quan rất nhiều. Nhưng gã nói một câu có thể khiến tướng sĩ cam tâm tình nguyện đi chết vì gã. Đây là điều dịch phong không thể làm được. Đại quân nhanh chóng rút hướng Minh Đô Thành. Rai, ầm, um, ầm. Um. Trên bầu trời có hai bóng người vây công hoát quan tay cầm trường thương Phía sau vang tiếng cười to kiêu ngạo Đi địa đạo Đi đáy hồ Đi rừng rậm Đi đầm lề Hoát quan, đội quân này của ngươi thật biết trốn tránh Nhưng cuối cùng vẫn bị chúng ta đuổi kịp Ha ha ha ha Phái trên nam thành lầu Diệp phong thầm thở phào Mặt lộ vui mừng Diêm xuyên vừa lòng nói Dịch phong tính toán không sai Mười đường đại quân khi tới Minh Đô Thành đều đúng lúc bị đối phương đuổi kịp Dịch phong cười nói Chủ yếu là địa hình xung quanh tại hạ đều có đi qua Hơn nữa khiến nhóm tế kiếm sinh đứt thân đau đạt Tướng sĩ trốn ra nhìn thấy Diêm xuyên trên Nam Thành lầu kêu lên Ngô Hoàng Đó là Ngô Hoàng, mau, mau vào thành. Các tướng sĩ hương phấn chạy hướng Minh Đô Thành. Giờ phút này tướng sĩ chỉ còn lại bốn vạn. Hiển nhiên trên đường 2. Ba này chạy trốn đã có một số chết dưới kiếm của tu giả Tôn Môn. Ẩm! Um. Hóa quang đánh bay một tu giả hạ hư cảnh. Người đầy vết thương bay nhanh hơn. Ú! Vinh! Quy, Quy, Ờ, Nơn, E, Gơn, Sơn, Minh Đô Thành. Hai hư cảnh vôn truy sát hoát quang bỗng hiếp mắt thượng lại. Bởi vì bọn họ trông thấy Diêm Xuyên đứng trên Nam Thành Lầu. Diêm Xuyên, tại sao hắn ở đây? Minh Đô Thành lại trở về chỗ cũ. Hai hư cảnh trong phút chút không nắm chắc. Đại quân nhanh chóng vào thành. Hoác quan Hưng phấn nói. Hoàng thượng, thần không phụ sứ mệnh. Diêm xuyên khen rằng. Làm rất tốt. Hoác quan cười nói. Đa tả ngô hoàng. Diêm xuyên quay đầu nhìn hướng năm ngày càng nhiều tu giả tụ tập. Càng lúc càng nhiều tu giả tụ lại. Lần này khác với 9 lần trước. 9 lần trước bởi vì không có bóng người nên các đường tu giả phản ứng chậm. Nhưng lần này thì khác, Diêm Xuyên bỗng nhiên xuất hiện, điều này không đúng tại sao hắn ở đó. Chỉ cần là tu giả có chút đầu não lập tức phát hiện không bình thường. Không ai tự mình di mạo hiểm, họ chờ đợi tu giả khác nhanh chóng tiến đến. Đợi một canh giờ, rốt cuộc toàn bộ một vạn 4.000 khí cảnh đến đủ, bao gồm hát vũ chân quân. hắc vũ chân quân đứng trước nhất bỗng nheo mắt lại. hắc vũ chân quân đứng trên không trung, lạnh lùng quát. Diêm xuyên, ngư dám ra khỏi yến kinh. Diêm xuyên cười nói. Tại sao trẩm không dám? Diêm xuyên sắc mặt âm trầm nói. Ha ha ha ha, tại Yến Kinh thì ta không làm gì được ngươi, nhưng chỗ này không có kim Long khí vận đại trăng, để ta xem ngươi trốn đi đâu được. Hắc vũ chân quân cực kỳ hưng phấn, kim Long khí vận ở Yến Kinh vĩnh viễn là ác mộng với gã. Giờ phút này Diêm Xuyên dám tới đây, hắc vũ chân quân thấy rõ ràng hiện tại Diêm Xuyên vẫn là khí cảnh. Khí cảnh thì cho dù mạnh cỡ nào có thể hơn hoát quen được không? Năm nó đó để lại tai họa, hôm nay rốt cuộc có thể nhổ cỏ tận gốc. Diêm xuyên khó môi cong lên, lạnh nhạt nói. Trốn! Tại sao trẩm phải trốn? Ngược lại là các ngươi, chỉ bằng vào các ngươi có thể làm gì trăm vạn đại quân của ta. Hát vũ chân quân Hưng phấn cười nói vạn đại quân. Ha ha ha, không nói ngươi không có, cho dù có thì làm sao? Chỗ này ta có một vạn 4000 khí cảnh, không lâu sau ta còn có 12 vạn khí cảnh tiến đến. Nhưng Hắc Vũ chân quân mới la đến một nửa thì thấy Diêm xuyên vung tay lên. Bỗng nhiên trong Minh Đô thành bay ra từng cái xác A! Trương trưởng môn. A, Lý trưởng môn. Sao có thể, đó là chữ môn Tam Nguyên Tôn. Xung quanh hát vũ chân quân bỗng vang tiếng hét thất thanh. Từng các sát bay ra tự như bồn nước lạnh đổ ập xuống đầu mọi người. Rào, rào. Từng bồn nước lạnh không ngừng đổ xuống. Từng các sát bay ra, đa số mọi người biến sắc. Một trăm, một, ngàn, một vạn, 10 vạn, 12 vạn. Mười Bên ngoài Minh Đô Thành, Hắc Vũ chân quân cảm giác tay chân lạnh lẽo. Nương, Hơn, u, vinh, quy, quy, nương, gầm. Người này đều là mời đường binh chi ra, đều là trưởng môn. Hắc Vũ chân quân căm hận rống lên. Không có khả năng, không có khả năng Hác vũ chân quân vung tay hút lấy một tu giả. Hắc vũ chân quân mặt trắng bệt nói. Thật sự đúng vậy, sư đệ thật sự là ngươi. Mười mấy vạn cái xác. Bây giờ không nói đến chiến đấu. Chỉ nhìn mười mấy vạn cơn. A Cơn. Tùy đám tu giả theo sau lưng Hắc Vũ chân quân lộ vẽ kinh dị Bốn ngày trước còn nói chuyện với nhau mới có 4 ngày mà toàn quân bị diệt toàn bộ chết rồi Thậm chí những cái xác không có máu đều bị hút sạch máu một vạn 4.000 khí cảnh rất nhiều tu giả chưa từng gặp tình cảnh máu me như vậy đầy đất tay chân cột đầu người Liếc mắt nhìn đều là những người ngày xưa quen biết. Những người này đều đối đầu với Diêm Xuyên, muốn giết chết hắn, kết quả chết hết. Mười mấy vạn khí cảnh đều đã chết. Vậy mình còn muốn giết Diêm Xuyên không? Còn muốn nối gót theo họ không? Bắt chân run lên, đánh ruồng mình. Mã Đạo Hữu Liên minh bao vây tiểu trừ đại trăng xin cho phép tại hạ rút lui, không tham gia. Triệu đạo hữu, xin lỗi ta phải đi về. Trần đạo hữu, ta bỗng nhiên nghĩ tới trong nhà đang lô còn đang đốt đang dược, đã quên tắt lửa, phải về ngay. Lý đạo hữu, xin lỗi, thê tử của ta sắp tới ngày sinh ta phải về trong trường thê tử. Vương đạo hữu, ta nhớ ra rồi. Sắp tới lễ tang của Tam Sư Thúc ta, ta phải mau quay về tham gia. Từng tiếng cao lưu giống như ông dịch nhanh chóng lan tràn. Đệ tử khí cảnh Đại Vũ Thiên Tông mời gọi hảo hữu. Mọi người vốn chỉ đến góp vui. Kết thiện duyên với Đại Vũ Thiên Tông. Nhưng không ai nói đây là đường chết. Mười mấy vạn người trước đó đã chết còn ở lại chẳng phải là chờ chết sao. Đi, đi mau. Trong kinh khủng các hảo hữu không nói nghĩa khí chết mắt tứ tan. Những người này không phải đại vũ thiên tôn. Cũng không là đệ tử tôn môn phụ thuộc đại vũ thiên tôn. Đến đi tự do. Đương nhiên không muốn nhúng tay vào vụ việc. Bùng. Chết mắt một vạn 4.000 khí cảnh chỉ còn lại 5.000 người. Hắc vũ chân quân sắc mặt khó coi. Không phải 5.000 đệ tử này có gan đối chiến diêm xuyên mà bởi vì họ đều là đệ tử của Đại Vũ Thiên Tôn. Tôn chủ không đi, 5.000 đệ tử cũng không thể nhút nhút. Nếu không phải vì hắc vũ chân quân đứng đây thì đám đệ tử sớm chạy vắt dò lên cổ. Đánh! Còn đánh cái quái gì? Mới có mấy ngày mà những người đó chết hết, chết sạc. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Quận 3 chương 116 Đại Vũ Thiên Tôn Mạnh Mẽ Đờ! Ây không phải mấu chốt quan trọng là mười mấy vạn người này không ai trốn ra Tại sao không một người trốn thoát? Chuyện này không hợp lý, không nên như vậy Bởi vì không hợp lý cho nên mới càng đáng sợ Trên Nam Thành Lầu Người đứng đó không phải Diêm Xuyên mà là tuyệt thế ma huyển. Trên Nam Thành Lầu, Diêm Xuyên cười nói Hắc vũ chân quân Ngươi đang nắm chắc phần thắng Xu đi một phần đệ tử Chỉ dùng 5.000 đệ tử sang bằng Minh Đô Thành của ta sao? Nụ cười của Diêm Xuyên ở trong mắt Hát vũ chân quân tràn ngập trào phốm. Một đệ tử đứng sau lưng hát vũ chân quân kinh khủng kêu lên Sư, sư phụ Đệ tử đó rất sợ hắc vũ chân quân thật sự ra lệnh họ xông lên Hắc vũ chân quân nhìn đám đệ tử đầy sợ sệt gã lộ nụ cười khổ Hắc vũ chân quân lạnh lùm quát Đây Năm ngàn đệ tử hét to Đây Bọn họ chưa từng vui vẻ vì chạy trốn như thế này. Vèo! Đám đệ tử bị núi thây biển sát hù sợ. Giờ phút này chỉ hận cha mẹ sinh cho mình thiếu hai chân. Cả đám chạy tan tác. Hoác quan hưng phấn nói. Hoàng thượng, vi thần sẽ phái binh đuổi theo. Diêm xuyên lắc đầu, nói. Không cần. Diêm xuyên trầm giọng nói. Giặc cùng đường đường đuổi Dù sao đều là khí cảnh trở lên Lấy quân đội đại trăng nơi này cho dù có ngăn lại bọn họ cũng tổn thất thảm trọng Huống chi bây giờ chưa phải là lúc đám hát vũ chân quân chết Diêm xuyên cười nói Ngô Hoàng suy tính chu đáo 5.000 người này trở lại có thể mang về đủ khủng hoảng Khủng hoảng là một thứ đáng sợ Có thể khiến người không có chút đấu chí. Khiến chúng ta mọi cơn. Hơn. y E. nương Nơn. Xuân sẻ. Diêm xuyên cũng cười nói. Quan trọng nhất là Tôn chủ Đại Vũ Thiên Tôn. Hắc Vũ Chân Quân là một kẻ tài trí bình thường. Nếu vì muốn sung sướng một lúc khiến bọn họ đổi một người tài ba chấp trưởng trong tôm thì sẽ ra sao? Nhìn theo hát vũ chân quân chạy trốn, Diêm Xuyên hiếp mắt. Trận bao vây tiểu trừ Đại Trăng có thể nói là toàn quân bị diệt, Đại Trăng thu hoạt toàn thắng. Trên mặt đám người hóa quang, diệt phong đều lộ vẻ vui mừng. Diêm Xuyên trầm giọng nói. Hóa quang! Có thần. Diêm xuyên trầm giọng nói. Lần này hắc vũ chân quân đại bại. Tôn môn phụ thuộc tổng thất thảm trọng. Ngươi nghỉ ngơi hồi phục một ngày sau. Dùng tốc độ nhanh nhất đánh an 65 tôn môn này. Nhớ là tốc độ nhanh nhất. Hoác quang lên tiếng. Tôn lệnh. Diêm xuyên lại ra lệnh. Các tôn môn phụ thuộc đã không có sức đối kháng, nơi hóa quang đi qua gió cuốn mây tán, đánh đầu thắng đó. Dịch Phong, ngươi phụ trách thu thập các đại thành triệt, phải mau. Dịch Phong lên tiếng. Tôn lệnh. Mặt Vũ Hề lo lắng nói. Ngươi thật sự định bây giờ đánh lên đại vũ thiên tôn sao? Diêm xuyên cười hỏi. Đại vũ thiên tôn rất lớn. Mặt vũ hề lắc đầu, nói Ngươi đừng tưởng chung vị tôn môn như đại vũ thiên tôn yếu ớt Cứ ví lấy đại vũ thiên tôn làm ví dụ Ngươi biết không? Những tôn môn phụ thuộc này đối với đại vũ thiên tôn chỉ là dệt qua trên gấm Diêm xuyên tò mò hỏi Nàng biết bao nhiêu? Mặt vũ hề trịnh trọng khẳng định Đại vũ thiên tôn có hai trưởng lão trung hư cảnh. Diêm xuyên nhớ mày nói. Hai trung hư cảnh. Mặt vũ hề nói. Một người là tôn chủ ban đầu của đại vũ thiên tôn, bạch vũ chân quân. Sau này bạch vũ chân quân không địch lại ma kha thiên tử nên tự động nhường vị tôn chủ cho hắc vũ chân quân. Bạch vũ chân quân là trung hư cảnh để tam trọng. Diêm Xuyên nhớ mày nói Trung hư cảnh để tam trọng Bây giờ Diêm Xuyên có hai lực lượng chiến thắng Một là Ngọc Đế Kiếm Trận Hai là Kim Long Khí Vận Ngọc Đế Kiếm Trận năm đó có thể khiến cổ Nguyệt Thánh Tử vô cùng chật vật là bởi vì gã không có pháp bảo chiến thắng nó Nếu Ngọc Đế Kiếm Trận có pháp bảo chiến thắng Dù kém nhất cũng có thể đấu ngang với cổ Nguyệt Thánh Tử Đại vũ thiên tôn thì có, lịch sử mấy ngàn năm, Diêm Xuyên biết họ có 5 bộ chuẩn tiên khí. Bạch vũ chân quân. Trung hư cảnh tam trọng. Có lẽ tổ Nguyệt Thánh tử có thể miễn cưỡng ướng phó. Mặc dù siêu cấp thần thông cho thực lực của Diêm Xuyên tăng vọt. Nhưng hiện tại tu vi quá thấp. Dù tăng lên thì chỉ là dệt hoa trên gấm. Tự như mới rồi Diêm Xuyên tàn sát 12 vạn khí cảnh. Tại sao mới lên đã chu sát hạ hư cảnh ngay? Cho dù là bởi vì siêu cấp thần thông hình thành huyết hải cũng không thể vây khốn hạ hư cảnh quá lâu. Không thể khống chế hạ hư cảnh thời gian dài thì nói gì đến trung hư cảnh. Dùng ngọc đế kiếm trận, Diêm Xuyên có thể miễn cưỡng đơn độc đó với Bạch vũ chân quân. Đương nhiên lực lượng Kim Long khí vận mạnh hơn chút Quy lực của nó tương đương với Trung Hư Cảnh Tứ Trọng Muốn chiến thắng Bạch Vũ Chân Quân chỉ có thể ở Yến Kinh Tại Đại Vũ Thiên Công thì Bạch Vũ Chân Quân có thể điều động lực lượng công đức Thực lực càng mạnh Diêm Xuyên không phải đối thủ của gã Diêm Xuyên hỏi Còn Trung Hư Cảnh khác thì sao? Mặt vũ hề cười khổ nói Người khác không lộ mặt thậm chí trong đại vũ thiên tôn cũng không ai rõ ràng Chỉ biết là khi đại vũ thiên tôn gặp sinh tử tồn vong thì sẽ có một trưởng lão xuất quang Mỗi lần đều cố gắng xoay chuyển Dịch phong nhớ mày nói “A! Lúc ta thu thập tư liệu hình như có nghe nói nhưng không biết là ai Mặt vũ hề cười khổ nói Hắn là người sáng lập ra Đại Vũ Thiên Tông, Đại Vũ Chân Quân. Diêm Xuyên biểu tình nghiêm túc nói. Đại Vũ Thiên Tông, Đại Vũ Chân Quân. Mặt Vũ Hề cười khổ nói. Ta cũng không biết hiện tại Đại Vũ Chân Quân mạnh cỡ nào. Nhưng lúc phụ thân còn sống từng nói qua. 500 năm trước Đại Vũ Chân Quân là trung hư cảnh đệ ngũ trọng. 500 năm trước Trung Hư cảnh đệ ngũ trọng. Hoắc Quan hít ngụm khí lạnh. Vậy thì bây giờ 500 sau, ui, Kim Long khí vận của Diêm Xuyên hiện nay chỉ có thể tương đương với uy lực Trung Hư cảnh đệ tứ trọng. Đương nhiên không thể sánh bằng Đại Vũ chân quân 500 năm trước, càng không thể ngăn được Đại Vũ chân quân bây giờ. Mạc Vũ hề giải thích rằng Nhưng yên tâm, đại vũ chân quân bình thường không đi ra trừ phi đại vũ thiên tôn gặp tai nạn diệt tôn. Còn Bạch vũ chân quân bởi vì địa vị đại chiêu thánh địa bị bức ép nên quan hệ với hắc vũ chân quân khá tệ. Diêm xuyên trầm giọng nói. Nàng tiếp tục nói về hai trung hư cảnh đi. Mặc vũ hề giải thiết rằng. Có gần 300 đệ tử hạ hư cảnh. Đệ tử thần cảnh thì khoảng 8.000. Đệ tử khí cảnh có 20 vạn. Đệ tử tinh cảnh có 400 vạn. Hóa quan ngạc nhiên hỏi. So với trăm tôn môn phụ thuộc cộng lại còn nhiều hơn gấp mấy lần. Mặt phủ hề cười khổ nói. Đây chính là trung vị tôn môn. Lần này là diêm xuyên dùng mưu kế mới diệt 12 vạn khí cảnh. Lần sau chắc chắn không có cơ hội này Hơn 400 vạn đệ tử Đây chính là trung vị tôn môn Mặt vũ hề lo lắng nói Thật ra lực lượng của đại vũ thiên tôn không chỉ có bế nhiêu Nó có hàng trăm thành trì vòng quan Mỗi tòa có 200 vạn tu giả Tức là tổng cộng 2 ước tu giả Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif Quận 3 chương 117 dùng linh thạt Tò Ram Thành Trì này rất ủng hộ Đại Vũ Thiên Công Nếu xoay binh với thì những tu giả này sẽ tự động đối kháng Dịch Phong cười khổ nói Cho dù chỉ có một nửa thì cũng là một ước tu giả Mặt Vũ Hề lo lắng nói Lực lượng quá thấp, quân đội đại trăng không thể đối kháng lực lượng cao đẳng, trừ ngươi ra không có bao nhiêu cường giả. Diêm xuyên hít sâu, nói. Chiến tranh không chỉ dựa vào những lực lượng này, ta sẽ nghĩ cách, bây giờ hãy làm theo ta nói. Hóa quang, dịch phong, trước thu lấy những tôn môn phụ thuộc này. Hai người lên tiếng. Tôn lệnh. Mặt vũ hề không nói gì thêm, yên lặng nhìn. Trận Minh Đô Thành dù làm bí ẩn nhưng vẫn truyền ra ngoài. Trăm tôn bị diệt, 12 vạn khí cảnh tu giả bị đồ trong một ngày tin tức như ông dịch truyền khắp thiên hạ bốn phương. Uy Phong Đại Trăng Hoàng Triều nhanh chóng quét tứ phương. Trên bàn của vô số chủ tôn môn đều có một phần tư liệu. Nhiều tôm môn tỏ ra tò mò với Đại Trăng Hoàng Triều. Ba năm sau, Đại Trăng Hoàng Triều, Yến Kinh Triều Thiên Điện. Diêm xuyên ngồi trên cửu Long thiên ị, nhìn bên dưới bát quan hai hàng. Hóa quan, dịch phong bước ra khỏi hàng. Hóa quan Hưng phấn nói. Khởi bẩm ngô hoàng. Từ trận minh đô thành qua đi. Các tôm lòng người hoảng sợ. Quân đội đại trăng ta đi đến đâu có lúc các tôn đã đi hơn phân nửa. Hết thảy thuận lợi trăm tôn đều diệt. 3 năm 65 tôn môn Tuy rằng lực lượng trung kiên của các tôn môn đã đi sạch nhưng tốc độ hóa quan phá hủy tôn môn cũng nhanh kinh người. Diêm xuyên vừa lòng nói Làm tốt lắm. Dịch phong cười nói Khởi bẩm ngô hoàng. Phá diệt trăm tung, số tiên thành của Đại Trăng Hoàng Triều ta đạt đến 50 tòa. Diêm Xuyên cực kỳ vừa lòng nói. Tốt, phá tung trấn an thành trì. Hóa quang, dịch phong các ngươi làm rất giỏi. Diêm Xuyên trầm giọng nói. Thần đã thống kê lãnh thổ Đại Trăng ta chiếm cướp quốc gia Phàm nhân là 2.300 nước. Hóa quang mở miệng nói. Thiên hạ Đại Trăng chỉ có thể có một chủ thần nguyện mang binh sang bằng 2.300 quốc. Diêm xuyên nhìn hoác quan, gật đầu, nói, chuẩn. Diệp phong lại nói, lãnh thổ Đại Trăng ta chiếm cứ còn có 20 tòa thành trì thuộc về tôm môn xung quanh. Những tôm môn này có 10 hạ vị tôm môn, 20 đại tôm không phẩm cấp, 300 tiểu tôm. Lúc trước họ diệt trăm tôn chỉ là tôn môn phụ thuộc Đại Vũ Thiên Tôn Nhưng xung quanh Đại Trăng Hoàng Triều vẫn có nhiều tôn môn tụ tập Triều Đình Yên tỉnh chờ Diêm Xuyên ra lệnh Diêm Xuyên ngẫm nghĩ trầm giọng nói Thiên hạ Đại Trăng chỉ có một chính thống, phải là Đại Trăng Hoàng Triều Đại Trăng Hoàng Triều hành luật đạo Đại Pháp tại Đại Trăng mọi tôn môn đều là tổ chức phi pháp Sai khi chinh phục 2.300 quốc gia phạm nhân rồi lập tức binh phạt các tôn, xua đuổi ra ngoài Đại Trăng. Hóa quan đứng nghiêm, nói Tôn lệnh Dịch Phong lần nữa cười nói Bẩm ngô hoàng, hắc vũ chân quân phái sứ giả đến cầu hòa. À! Dịch Phong cười nói hắc vũ chân quân tại Đại Vũ Thiên Tôn tuy là tôn chủ nhưng không đủ uy tín. Không thể điều động các cường giả đại vũ thiên Tôn. Bởi vậy muốn ngừng can qua hòa bình với đại trăng ta. Diêm xuyên vừa lòng nói. Dịch phong từ ngươi đàm phán, rạch tốt biên giới. Dịch phong nghiêm túc nói. Thần tung chỉ. Diêm xuyên ra lệnh. Tuyền lệnh của trẩm, nửa năm sau tăng ân khoa, lại mở khoa cửa, chiêu lãm anh tài thiên hạ. Quần thần cung kính bái Ngô hoàng vạn túi vạn túi vạn vạn túi Mấy ngày sau, Yến Kinh trong một T.A.Q. Đại Điện Diêm Xuyên, Bạch Đế Thiên đang đánh cờ Bạch Đế Thiên đập cờ thẳng nhiên nói Đã đàm phán xong với Đại Vũ Thiên Công Diêm Xuyên cười nói Ngươi không xem bản Ngươi không xem bản đồ sao Hiện tại lãnh thổ của Đại Trăng ta không kém gì trăm tòa thành trì Đại Vũ Thiên Tôn. Bạch Đế Thiên đập cờ, nói tiếp. Không kém. A, Ngươi chỉ là đất rộng người thưa. Lực lượng của Đại Vũ Thiên Tôn đều tụ tập gần Đông Hải. Bản đồ Đại Trăng của ngư dù bao bọc Đại Vũ Thiên Tôn như vậy thì sao? Dù là lực lượng cao đẳng, trung kiên, cơ sở thì ngươi cách biệt với đại vũ thiên tôn rất xa. Diêm xuyên trầm giọng nói. Sẽ không lâu, đợi lãnh thổ đại trăng ta thống nhất thành một khối thì là lúc ta phát binh đại vũ thiên Tôn. Bạch đế thiên nhớ mày nói. Ngươi lấy cái gì đấu? Cho dù tụ lại toàn bộ cường giả đại trăng thì cũng không đấu lại đại vũ thiên tôm. Diêm xuyên cười nói Chưa biết thắng thua, làm sao ngươi chắc chắn ta thua Bạch đế thiên nhớ mày nói Cần hỗ tục ta hỗ trợ không? Bạch đế thiên nhìn chầm chầm vào Diêm xuyên Diêm xuyên mỉm cười, lắc đầu, nói Ta nói rồi, hỗ tục của ngươi chỉ cần đứng xem Dù cuối cùng quyết đấu với đại vụ chân quân thì vẫn cứng đứng nhìn đi Chân mày đại vũ chân quân giảng ra, nhưng vẫn nghi hoặc hỏi. Ta không hiểu. Dù làm thế nào. Cho dù là liều với số người thì đại trăng hoàng triều của ngươi kém xa đại vũ thiên Tôn. Tại sao ngươi có tự tin như vậy? Diêm xuyên lật tay lấy ra hai viên thượng phẩm linh thạt. Diêm xuyên cười hỏi. Có biết đây là cái gì không? Bạch Đế Thiên nhớ mày nhưng vẫn đáp Linh Thạc Thiên Địa dựng dục Nội bộ ẩn dục nhiều nguyên khí Thiên Địa Có thể luyện đăng Luyện khí Có thể bố trận Tu giả trừ ăn thịt yêu thú ra có thể hấp thu năng lượng bên trong thực lực tu hành Bởi vậy, Linh Thạc đáng quý trở thành loại tiền thiên hạ đều công nhận Diêm xuyên cười nói Ngươi nói đúng là tiền Đợi nội bộ Đại Trăng Hoàng Triều ta thống nhất Thì ta sẽ dùng tiền này biến ra thuyền kỳ cho ngươi xem Bạch Đế Thiên lộ vẻ khó hiểu hỏi Tiền Ha ha Dù tất cả linh thạch của Đại Trăng Hoàng Triều Ngươi cộng lại cũng không thể biến thành trăm thành trì của Đại Vũ Thiên Tôn Đại Vũ Thiên Tôn giàu hơn Đại Trăng ngươi rất nhiều Ngươi muốn dùng tiền này thu mua ai? Nó có thể lây động vật khổng lồ như đại vũ thiên tôn không? Diêm xuyên cười nói. Không, bọn họ có nhiều linh thạch nhưng không biết dùng. Thiên hạ này khác với tiên giới trong miệng các ngươi. Các quốc tiên giới hỗn chiến từng trận quốc chiến. Chiến tranh sớm không cực hạn ở sức người mà còn có những lực lượng vô hình. Giống như tiền, tiền có thể khiến người điên cuồng, khiến mọi thứ xảy ra biến đổi. Trong thế giới này, các Tông chưa hiểu biết sự đáng sợ của nó. A! Diêm Xuyên tự tin nói. Ta sẽ dùng linh thạc này dấy lên sóng thần ngập trời, sóng thần sẽ gột rửa đại vũ thiên tôn minh môn thành mới hỗn độn. Nó, linh thạc, chính là đại quân của ta. Một đại quân còn tàn khốc. Hung mạnh hơn bất cứ quân đoàn nào. Xé bỏ tất cả cường giả giúp ta. Xong phá đại vũ thiên tôn cho ta. 12 năm sau, Yến Kinh thượng thư phòng. Diêm xuyên ngồi sau cái bàn trước mặt đặt chén trà. Hắn nhẹ nhàng bỏ chén trà xuống, nhìn ba người đứng trước mặt. Hoác quan mặc áo giáp. Dịch phong mặc y phục trắng càng có vẻ tuấn tú trẻ tuổi. Còn có Lưu Cương vẫn đang là đầu trọt. Hoác quan Hưng phấn nói. Thần ngày đêm chạy về là muốn chúc mừng ngô hoàng vạn túi vạn túi vạn vạn túi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.y.r Quận 3 chương 118 đại kế hoạc tan vỡ khởi động. Tò. Rải qua 12 năm. Biên cảnh Đại Trăng ta, toàn bộ quốc gia Phàm Nhân đã bị sang bằng. Mọi công môn đều bị tiêu diệt. Trả lại cho Đại Trăng ta bầu trời trong xanh. Diêm Xuyên hít sâu, nói. Từ hôm nay trở đi trẩm ban cho ngươi danh hiệu Đại Trăng Chiến Thần Hầu. Mấy năm nay ngươi đã vất vả.